Chúa giê là hòa bình cần được trao ban Chúa giê là người đói cần cho ăn Chúa giê là người khác cần cho uống Chúa giê là người trần trụi cần cho mặt Chúa giê là người không nhà cần đón tiếp Chúa giê là người bệnh cần cứu chữa Chúa giê là người cô độc cần yêu thương Chúa giê là người bị ruồn bỏ cần được đoái thương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 Chúa Giêsu là con nghiện cần được khuyên răng. Chúa Giêsu là gái làng chơi cần được tháo bỏ nguy hiểm và cần có bạn. Chúa Giêsu là người tù cần được viếng thăm. Chúa Giêsu là người già cần được phục vụ. Với tôi, Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu là bạn đời của tôi. Chúa Giêsu là cuộc sống của tôi. Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất của tôi. Chúa Giêsu là trọn vẹn trong tôi. Chúa Yesu là tất cả của tôi.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 Chú thích: Khi Chúa Giêsu chịu nạn trên cây thập giá, bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Ngài và chế giễu Ngài là vua dân Do Thái. Trong đêm ở vườn cây dầu Gethsemane thuộc ngoại ô Jerusalem, Chúa Giêsu đã bị bắt giữ khi bị lính La nhận diện qua cái hôn của Judas Iscariot, một môn đệ đã phản Ngài. Trước đó, Chúa Giêsu đã dẫn các môn đệ thân tính theo Ngài đến vườn này để cầu nguyện trước đêm Ngài chịu nạn. Họ ngủ say để Chúa một mình. Khi Chúa bị bắt, các môn đệ sợ hãi chạy hết. Có người trốn bỏ lại áo, chạy mình trần, có người chối thầy đến 3 lần. Chúa Giêsu đã phải trải qua khoảnh khắc cô đơn tột cùng. Hết chú thích